các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mày còn tính người nữa không vậy tên mặt lạnh đáp ta không giết tụi nó thì tụi nó cũng giết ta mà thôi thế thì dạy gì ta không tay trước còn bây giờ thì tới lượt mày lừa giận trong lòng của ba khánh đang dâng trào cuồn cuộn, hắn quát thật lớn thằng chó này vừa mới tới đây ta đã muốn vặn cổ mày rồi bây giờ thì mày lại đây để trông mày dạy cho mày một bài học tên kẹo tức giận nói trông hợp đấy Ta cũng muốn đấm vào cái mặt mày từ lâu. Nếu mà thầy Uông không cản tao, tao đã cho mày một con dao chết từ hồi mày nằm bên cái miếu rồi cơ. Bà Khánh giọng giận dữ. Tại sao mày giết thầy Uông? Ông ấy là thầy của mày cơ mà. Tên kèo đáp lại giọng bị ổi. Thầy sao? Đâu phải lần đầu tao giết thầy của mình. Giết thêm ông ấy cũng không có gì là nhiều cả. Bà Khánh trợn tròn mắt hỏi. Ý mày là sao? Tên kèo chắp tay sau lưng đi qua lại trước mặt của bà Khánh. Vừa đi hắn vừa nói. Có phải mày thắc mắc tại sao một người mới học bùa thuật được nửa năm như tao có thể luyện được thiên linh cái có phải không? Nói cho mày biết cũng không sao. Thật ra thầy Uông cũng không biết từ lâu ta đã theo học thầy sâu xa mâu và sau đó là thầy sốc vì chết. Ta đã vô tình đọc được bí thuật luyện thiên linh cái của thầy sâu xa mâu và bí mật dùng sắc chết của các cô gái bị bọn pol pot giết hại để luyện bùa nhưng không thành công. Nhiều lần ta cố tỏ ra vô tình để hỏi về thiên linh cái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 hắn đưa mặt về phía của ba khánh rồi nói không ai chê nhiều bao giờ ta đã quá sơ ý để cây xác kia trôi ngược trở vào làng để mọi chuyện sau đó cứ rối beng cả lên bất quá ta mới dùng hạ sách để lừa thầy uôm để làm vật thế mạng cho tao ba khánh liền nói con màn lại đó là cô máy tên keo khẽ cười rồi nói mày cũng được diện kiến nó rồi sao phải chính ta đã luyện con màn lại đó Và mấy đêm trước ta đã phá chấn niệm và sai nó dụ thầy Uông đến ngôi nhà mà ta đã cố tình mang cây xác của nó đặt ở đó. Ta cũng đã cẩn thận gài một chiếc bẫy. Khi mà thầy Uông bước vào nó sẽ đánh đậm lên cho mọi người cùng nghe thấy. Nếu không phải đang trong cảnh loạn lạc thì chắc có lẽ tao đã trở thành một giáo sư rồi đó. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười lớn, bà Khánh tức giận lao tới vung một đấm thẳng vào bụng. Do thân thủ của bà Khánh quá nhanh, cộng với việc đang hả hê không phòng bị.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 Tin kẹo tung ra một cú móc đấm vào thái dương của Ba Khánh. Anh núp người tránh được cú đấm, vung tay đấm liên tiếp vào mạn sườn của Tin kẹo. Hắn đau đớn dùng tay xô người của anh. Ba Khánh được đà lao tới thúc thêm hai cú vào bụng và một cú vào giữa mặt làm cho hắn đổ gục. Hắn nằm dưới đất hai mắt nhắm nghiền, một dòng máu tươi từ mũi chảy ra, thân xác bất động. Thấy Tin kẹo bất tỉnh, Ba Khánh đi chậm chậm đến khom người xuống kiểm tra thì bất thình lình hắn mở mắt trong một đòn mã hồi thương làm cho anh bất ngờ lãnh trọn một cú ngã người trên đằng sau hắn vùng dậy nhìn lên người của anh đưa hai tay đấm liên tiếp vào mặt bà khánh dùng hai cẳng tay che chắn đòn đánh lợi dụng lúc hắn đang say máu anh dùng hai chân kẹp cổ và quật hắn xuống đất bà khánh nhanh chóng thoát ra ngoài thủ thế nhìn hắn một cách rẻ chừng tên kèo cũng màu chóng đứng dậy dùng lưỡi liếm dòng máu tươi đang chảy ra từ mũi Khuôn mặt của tên Keo không khác gì một con quỷ Hắn nhìn ba Khánh cười mà nói Thì ra mày cũng có chút nghề đó Lâu rồi ta chưa gặp phải đối thủ nào cứng như mày Ba Khánh vội lòng bổ hôi đang chảy vào mắt rồi nói Mày tưởng bộ đội bọn tao chỉ biết ăn rồi làm ruộng sao Tên kèo thốt ra một câu làm cho ba Khánh nóng hết cả mặt Đương nhiên bọn mày còn gánh phân thối nữa mà Ba Khánh tức điên người lao tới Tên kèo cũng chạy sộc tới giơ nắm đấm Anh nhảy người lên tung một cú đá sông phi ngay giữa ngực của tên keo. Cú đá mang cả sức nặng của con người làm xương sườn của hắn như vỡ vụn. Hắn bị bật về phía sau nằm sõng xoài. Tay ôm chặt lên ngực đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện